Chương Đã Sát liêu Y xoáy có gió vòng thịnh a y đối p o đao cho n nghiệm không sâu, nhưng mướn, nên nàng g ca ca chấp hội hỗ Liêu sâu, trợ. t an cùng l i ê u y y huynh muội l ư ợ n g đi săn biến dị con nhím diêm hy chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ dùng tinh thần hệ dị năng cảm thụ được này dị thú cấp bậc âm thầm phân tích h ạ biết được liêu thịnh an cùng l i ê u y y y đều có thể ứng đối cho nên đem tầm mắt rời làm chính mình sự tình thời khinh khinh quý mặc nôn một nhà bốn người ngồi trên chiếu ă n trước vài thứ quý mặc nôn liền nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh đến diêm hy bên kia ngọn nhi đem thời khinh khinh ôm vào trong ngực hôn hôn chán của nàng giác nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi thời khinh khinh ngáp một cái nhi khôn ý dần dần d ạ y quý mặc nôn chi khởi một cái nguyên lực bình t h ư ớ n g bên ngoài thanh âm không thấy chung quanh an tĩnh lại thời khinh khinh phụ nhất nhắm mắt lại liền đang ngủ có lẽ là mang thai duyên cớ cho dù nàng không làm gì trọng lực khí việc cũng vẫn là hội cảm giác m ệ n h hơn nữa vài ngày nay nghỉ ngơi không tốt thời khinh khinh loa ở quý mặc nôn trong lòng tâm an đồng thời tự nhiên không có phòng bị cấp tốc ngủ liêu thịnh an cùng l i ê u y thì y thì săn đến mười lăm cấp biến dị con nhím đem trang đến không gian p h ủ p h ủ tú lý cùng diêm hy mấy người vây tay tiếp tục bắt đầu động tác huynh bội lưỡng phối hợp độ càng ngày càng cao ngay tại bọn họ muốn giết chết một đầu mười sáu cấp biến dị con n h í m khi đ ỗ n g nhiên màu đỏ tươi con ngươi xuất hiện tại bọn họ trước mặt k i a con ngươi chính là t r ậ t lóe liền biến mất ở tại chỗ liêu thịnh an cùng l i ê u Y ý có dự cảm bất hảo xa xa diêm hy đã bắt đầu hô to mau trở lại kia này nọ quá cường đại thế nhưng có thể tránh khai hắn tinh thần hệ dị năng nhìn quét quý mặc nôn nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên ngoài tình huống thân thể khẽ nhúc ních gian Đi đến Đi Đi Liêu Liêu Hải người, Thịnh An cùng liêu y đi y đi bên người, muốn dẫn bọn hắn thuấn gì đi. Liêu Thịnh An đồng tử khẽ nhết, cơ không có suy xét, liền ngào Liêu suy tử xét, khẽ hội cơ có gì Y Y vào quý mặc nôn, nôn cảm ù n g Liêu Đi Đi Y Y h thấy một chút một trưởng trụ đi qua kêu cắn liêu thịnh an thân thể gì đó trực tiếp thừa nhận trụ còn khiêu khích cắn thượng liêu thịnh an đầu quý mặc nôn nhanh tay đem nhân hướng tự bản thân biên mang khả trung quy là chậm một bước kia này nọ răng nanh thế nhưng c ó thể thân dài cho nên trực tiếp đâm xuyên qua liều thịnh an đầu không liều y y y y thấy đến một màn như vậy t â m địa đức từng khúc ca ca không cần không cần quý mặc nôn hốc mắt đỏ bừng lôi kéo liêu thịnh an cùng liều y y y thủ đưa bọn họ vung đến diêm hy muốn chạy tới vị trí diêm hy đem nhân tiếp được sau nhìn về phía đã chết liêu thịnh an theo bản năng nhìn về phía liều y y y y lúc này liều y y, y chỉ nhìn chằm chằm ca ca liêu thịnh an như là vô linh hồn và nhi liêu thịnh an đã sát quỷ dị hai chữ theo quý mặc ngôn bên thai văng lên quý mặc ngôn lòng bàn tay lôi n h ấ t qua kia này nọ thảm kêu một tiếng thoáng hiện thân hình là một cái biến dị huyết biên b ư c tại kia màu đen cánh với hạ còn có rất nhiều tiểu biên b ư c xuất hiện biến dị huyết biên b ư c hiện thân sau bay đến một viên bên cây trên người hắc quang nhất phóng hiện ra ra một người cao lớn thân ảnh đến nam nhân thân cao t h ước chừng hai thước ngũ quan thâm thúy màu đỏ như lưu ly thạch bàn ánh mắt trang bị một đầu tóc vàng làm cho người ta kỳ dị thị giác tính đánh sâu vào cảm phảng phất thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại quý mặc n ô n thời khinh khinh liêu thịnh an liều y lìa y lìa diêm hy thời c h i hành thời c h i khoảnh nội chi sát chi nam nhân quái dị thanh âm vang lên dứt lời hán phía sau màu đen cánh hệ i n ra cốt rực liên tiếp chỗ xuất hiện vài cái hình nón hình sức m ă n g rô dưới ánh mặt trời cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được này ẩn ẩn hàng quang học b i lpli đ ó i ổ